Tớ đoán là người ta tổ chức khiêu vũ vào tối thứ bảy Để cảm giác mệt mỏi của sự kiện đó sẽ tiêu tan trong ngày chủ nhật Và trường học có thể trở lại bình thường vào ngày thứ hai Ừm, tớ biết là có chuyện ngay khi tớ mở cửa chạy ra ô tô của Tracy Mày có câm mồm lại không? Cô nàng hét toáng lên Tớ thận trọng kéo tay cầm và hy vọng Dù là việc gì thì việc đó cũng sẽ kết thúc khi tớ ngồi vào trong xe Chị là đầu thua cuộc Mike quát vào mặt Tracy khi tớ ngồi vào xe. À ah, à, mày là đồ quái vật. Tracy trả miếng. Hình như hai chị em họ không nhận thấy tớ đang ngồi trong xe. Um, hai người này. Tớ cố thu hút sự chú ý của họ nhưng vô hiệu. Đâu phải lỗi của tao nếu con bồ nhí của mày thích chơi với bọn tao hơn chứ. Tracy nói khi cô nàng nổ máy xe chạy dè dè trên đường. cứ tránh xa em ra và tránh xa những người mà em biết nữa quá xấu hổ vì có người chị như chị chelsea nhanh nhẹn đạp phanh thế thì mày cúp ra khỏi xe đi mike mở cửa và chuẩn bị xuống khi xe đứng ngay giữa đường mai ơi đừng tớ này nghỉ chelsea à có chuyện gì vậy đi đón thằng bé ngay nó không thể đi bộ được chelsea nắm chặt lấy vô lăng đừng hỏng nó đi học muộn mất không ảnh hưởng đến tớ được rồi tôi không nói chuyện đó nữa vậy có chuyện gì đấy Tracy tiếp tục lái xe và nhìn thẳng về phía trước khi xe đi ngang qua mai hôm qua nó dám nổi khùng với tớ chỉ vì con bồ nhí dở hơi của nó dành phần lớn thời gian trong buổi khiêu vũ với tụi mình thay vì với nó thật á cô bé đó tên là gì tớ cố nhớ lại tất cả các cô gái đã nhảy với bọn tớ nhưng tớ không thể nhớ hết được là con bé nhỏ xíu da ngăm đen mặc chiếc váy xinh xinh màu xanh nhạt pha đỏ ấy ôi chào con bé là bạn gái của mai sao Chelsea gật đầu khi cô nàng vòng vào bãi đỗ xe ừ, tôi không hiểu sao cậu và mai lại cãi nhau to đến thế nó khơi mào chứ tôi biết thừa là nó sẽ tìm cách phá hỏng buổi tối tuyệt vời đó một nụ cười hé nở trên mặt Chelsea, nghiêm túc mà nói tụi mình đã thực sự làm rung chuyển buổi khiêu vũ đó Ai ai cũng nói bạn trai của tụi nó chỉ là quân bù nhìn Cậu có thấy gã nào được vui vẻ trên sàn nhảy không? Không đâu nhé Tụi nó chỉ ngồi theo nhóm và liên thuyên về thể thao Cô nàng bắt chước rất giống Mai Sao cũng được, anh bạn ạ Khi tới trường Tớ luôn tự nói với mình rằng Đây sẽ là một tuần học tập bình thường như bao tuần khác Và tớ không phải lo lắng gì Nhưng lòng dạ tớ cứ thót lên Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Ryan tại buổi khiêu vũ Khi cậu ấy bị con quỷ lớp 10 bám giết lấy Tớ quyết định đi chậm hơn bình thường Có lẽ cậu ấy không ở đó Có lẽ tớ nên giả vờ như mình không giận Có lẽ... Khi tớ quẹo đường để đi đến tủ đựng đồ Tớ thấy cậu ấy đang cởi áo khoác ngoài Tớ cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy không có dấu hiệu của kẻ không được gọi tên ở cậu ấy Tớ vân vê dãy số mở khóa và nhìn thấy cậu ấy quay người Bốn mắt bọn tớ gặp nhau Cậu ấy mỉm cười Và tớ định nói gì đó À Penny ơi Tớ giật nảy người Và suýt làm rơi chiếc túi đeo chéo Tớ quay đầu lại Và thấy hai học sinh lớp 10 là Ellen Vodka Và Annette Ryan Đang đứng lảng vảng sau lưng À ờ Bọn tớ thấy các cậu rất vui Và bọn tớ cũng rất vui khi chơi với các cậu Ellen đỏ bừng mặt Và lo lắng lấy ngón tay xoay xoay mái tóc màu vàng nâu Họ cũng tham gia nhóm mình hôm thứ bảy sao À, bọn tớ chỉ, uh, bọn tớ rất ngưỡng mộ cậu, việc cậu làm thật tuyệt, cảm ơn nhé Tớ thảo thẻ trả lời và hy vọng Ryan không nghe thấy Annette khích vào vai Ellen À, chẳng là bọn tớ băn khoăn không biết hội của cậu có phải chỉ dành cho học sinh lớp 11 hay không Hay liệu cậu có cân nhắc cho học sinh lớp 10 nhập hội không Tớ chằm chằm nhìn Ellen trong vài giây để cố hiểu điều cô nàng đang nói Ý bọn tớ là mặc dù là học sinh lớp 10 nhưng Hai mắt tớ mở to khi tớ nhận thấy cô nàng đang dò hỏi Tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà Nét mặt Ellen và Anneta rạng dỡ hẳn lên Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm Penny ạ Cứ báo cho bọn tớ biết nếu cậu cần bọn tớ nhé Đến tớ còn không biết mình đang làm gì cơ mà Ừ, chắc chắn tớ sẽ báo Tớ quay lại tủ đựng đồ khi bọn họ bước đi Ryan đóng tủ của cậu ấy và nghiêng người sang bên tớ Chào cậu nhé Ừ, chào cậu Tớ trả lời Giá như bây giờ tớ có thể ngừng nỗi thôi thúc được lắc mạnh cậu ta Và hỏi xem cậu ta nghĩ gì khi đi cùng con quỷ gớm guốc đó Chào Penny Tớ ngoảnh mặt lại khi Jen và Ami đi tới Tớ cười với Ryan với vẻ hối tiếc Nhưng tớ nhẹ bâng cả người Khi có được sự mất tập trung này Cậu ấy chỉ gật đầu và đi đến lớp học Có hai đứa con gái Trong đội bóng đã có bạn trai Nhưng lại gọi điện cho tớ để nói về hội đấy Jen nói Cậu nghĩ là bọn mình thêm thành viên có được không Khi đi đến lớp học tiếng Tây Ban Nha Tớ không thể không nhận thấy Là có rất nhiều học sinh nữ chào tớ Hola Magrita Todd chào tớ Khi tớ ngồi vào bàn Hola, tớ lôi sách tiếng Tây Ban Nha ra và mở đến chương mới. Toss xích lại gần tớ. Penny này, cuộc diễu binh của các cô gái các cậu vào tối hôm thứ Bảy thế nào? À, bọn tớ vui cực luôn, tớ thấy chẳng có vấn đề gì với việc đó cả. Tớ thấy mình có vẻ phòng thủ. Thế xảy ra chuyện quái gì mà đai nè thôi không làm hoạt náo viên nữa vậy? Cậu ta lắc đầu, xảy ra quá nhiều chuyện ngớ ngẩn lẩn thần. Không ngớ ngẩn lẩn thần đến thế đâu nhé. Nhân tiện cho tớ hỏi buổi tối của cậu với... Hillary. Cậu ta tức tối nói. À, ừ, Hillary. Cô nàng rất thú vị. Chắc hẳn cậu phải vui lắm. Tớ cố khích lệ tốt một chút vì kể cũng lạ khi cậu ta không cư xử ngu xuẩn luẩn quẩn quanh tớ. Tớ cũng không biết. Cô nàng dành phần lớn thời gian tối hôm đó với nhóm cậu mà. À, đúng thế đấy. Todd mở vở và giả vờ chăm chú đọc Đúng là hành vi bất bình thường Tớ chắc chắn cậu ta sẽ sớm vượt qua chuyện đó Cũng đâu phải chuyện gì to tát với cậu ta đâu Tại sao cậu lại quan tâm xem Todd, Chesney nghĩ gì? Tracy hỏi khi bọn tớ đến nhập hội với Jen và Ami tại bàn ăn trưa quen thuộc Không phải là chỉ mình cậu ta đâu Dạo này ngày nào tôi cũng phải đón nhận Mấy chuyện dung cảm vớ vẩn của tụi con trai Tớ ném túi đồ ăn trưa lên bàn Và đám con gái thì liên tục xuất hiện và nói mấy câu tử tế nhất trên đời. Tớ biết mà, như thế không hay à? Chelsea nói. Này các cậu, Carla nhập bọn với tụi mình được không? Morgan hỏi khi Diana và Carla đi ngay sau lưng cô nàng. Được chứ, Chelsea nói. Rất vui vì cậu đã trở lại, Carla Mặt mũi Carla đỏ bừng. Ừ, các cậu nói là tớ có thể trở lại khi sẵn sàng. Mắt Jessie mở to Tất nhiên rồi Chào mừng cậu đến với nửa đen tối của thế giới Cô nàng cười khỉ Có khi tụi mình kéo thêm bàn vào đây chưa đủ chỗ nhỉ Không còn nghi ngờ gì Khi Teresa Finer và Jessica Chamber Cũng đề nghị được nhập hội. Bàn ăn của bọn tớ chẳng mấy chốc chật kín người Trò chuyện về bữa tiệc khiêu vũ Teresa nói rằng Gã bạn trai đến đón cô nàng muộn mất 45 phút Và bữa tối tuyệt vời Mà bạn trai Jessica hứa hẹn Chỉ là một bữa ăn tô gơ kinh được phục vụ tại xe. Còn gã bạn trai của Kara lại dành nguyên cả buổi tối để ve vãn một con nhỏ khác. Các cậu nói đúng. Cara lắc đầu và vơ bẩn nghịch cuống táo. Không phải là đúng hay sai, mà là được ở bên người biết trân trọng cậu. Ngay nên nói, Kara, tớ rất vui khi cậu nhập hội với bọn tớ. Kara mỉm cười và cắn một miếng táo. Vậy là về cơ bản, tớ đang có những cô tình nhân tuyệt nhất ở đây Tracy nói Trong khi diane, Jessica và Jen thảo luận về kế hoạch tập bóng rổ vào cuối tuần Tớ không thể không bị ấn tượng trước cách diane không mảy may do dự thảo luận về quyết định thay đổi lớn lao của mình Không hề có sự hối tiếc Cô nàng biết mình đang đưa ra một quyết định đúng đắn Ngay cả khi cô nàng không được chọn vào đội Có vẻ như bây giờ bọn tớ đang có một đội của riêng mình Đến lúc, tôi không biết sẽ có bao nhiêu cô nàng tham dự buổi họp tổ chức tại nhà tớ vào tối thứ Bảy. Đúng là rất nhiều người nói là sẽ đến. Tracy nói bạn gái của mai là Michael cũng gạt bỏ cậu chàng để tham dự buổi họp. Đổi lại, cậu chàng được tự lái xe đến trường. Tôi thấy lòng mình dây dứt. Tôi không muốn trái tim non nớt của mai bị tan vỡ. Nhưng nếu Michael đá cậu chàng vì hội thì mối quan hệ đó cũng không đáng được níu giữ làm gì. Con yêu... Mọi chuyện ổn cả chứ Bố hỏi tớ ngay trước khi các thành viên đến nhà Mẹ đi chơi một mình vì bố bị cảm lạnh Con không phải lo là bố sẽ che ngang vào buổi họp của các con đâu nhé Bố pha trà và lấy báo rồi và bố sẽ ngồi im trong phòng thôi Bố à con ổn mà Con chỉ lo không biết tối nay sẽ có bao nhiêu người đến thôi Penny lên ơi Bố mẹ tự hào về con lắm Vì vậy con đừng lo sẽ có bao nhiêu người đến hôm nay marissa glenn đến khám răng và cô bé đã kể cho bố nghe về sự bùng nổ của con và hội bitter tại trường rồi bố à con chỉ tổ chức hội ừ bố biết rồi biết rồi bố giơ hai tay lên trời nhưng bố vẫn tự hào về con lắm chuông cửa reo và tớ chạy ra mở cửa bố lên lầu đi và bố sẽ thấy khỏe khoắn hơn đấy tớ nói khi bố đi lên lầu tối nay sẽ tha hồ mà vui đây đai nghe nói Tớ nhìn qua vai họ và thấy một dãy dài ô tô. Jen và Ami đưa theo Jessica Chamber và Teresa Finner. Maria Gonzalez và Cindy Alessandro ngồi ngay phía sau trong xe của Maria. Chào các cậu. Các cậu vào trong đi. Bọn tớ đi xuống cầu thang và chuông cửa lại reo. Đó là Hilary Jacob, Christine Murphy, Meg Ross, Karen Brown. Kế sau đó là Jackie Memos. và Marissa Glenn cùng với hai học sinh lớp 12 tên là Erin Erin và Laura Jaworski và tiếp theo là bạn gái cũ của Mike cô nàng Michael Ellen và vodka Aneta Ryan cả ba đều là học sinh lớp 10 chuông lại reo đó là Morgan và Kara đi cùng với Paula Goldberg có phần đông đúc hơn vào hội Tới đi xuống tầm hầm Và không tin là có tới 20 nữ sinh trường McKinley ngồi ở đó, nữ sinh lớp 10, 11 và 12. Ai ai cũng ngó tới chằm chằm, làm tớ sợ. Bọn họ đợi tớ nói gì đó, tớ lại cứ nghĩ bọn họ tới, sẽ chỉ xem phim hoặc xem truyền hình và ăn bánh pizza thôi. Được rồi Penny ơi, Hillary nói tướng lên và bắt đầu vỗ tay. Cả phòng nhao nhao lên, tớ đã khởi xướng ra cái gì đây? tớ quay người chờ đợi sẽ được nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng nào đó sẽ bước vào phòng để penny nói nào ai nói thế tớ không biết bọn họ mong đợi gì ở tớ nữa tớ há miệng cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến cảm ơn, cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn đã đến đây tớ hơi bất ngờ trước sự có mặt của tất cả các bạn Tớ không biết các bạn mong chờ điều gì khi đến đây, nhưng... Tớ nhìn diane và Tracy cầu xin sự giúp đỡ, nhưng bọn họ chỉ mỉm cười. Tớ biết, bọn họ đặt niềm tin vào tớ, và tớ hy vọng mình cũng thế. Tớ thực sự không biết tại sao tối nay mọi người quyết định đến đây. Tớ chỉ có thể nói lý do tớ ở đây. À, trừ um, thực tế hiển nhiên là tớ sinh sống ở đây. Mọi người cười dần dần trong khi tớ hít thở thật sâu. Thật lòng mà nói, tớ mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì chuyện yêu đương, vì tụi con trai, vì mọi chuyện liên quan. Tôi cho rằng ở đây không có bạn nào chưa từng bị ám ảnh về việc liệu một gã con trai có gọi điện cho mình không? Hay liệu chúng ta có nên đi kiếm bạn trai để đi dự tiệc không? Và vì áp lực phải đi dự tiệc với một gã con trai, chúng ta lại sắp xếp thời gian để đi với một người không xứng đáng với thời gian chúng ta bỏ ra. Và rồi, khi chúng ta tìm được một người đặc biệt với mình, Chúng ta lại quên hết bạn bè Tớ cố không nhìn đai nè Hoặc chúng ta thay đổi điều gì đó của bản thân Để làm hài lòng gã trai đó Thay vì làm việc mang lại cho chúng ta sự vui vẻ Hoặc làm việc mà chúng ta biết là đúng đắn Tại sao chúng ta lại làm vậy? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến điều đó? Tớ cảm thấy nỗi lo lắng lắng xuống Khi nhìn thấy các cô bạn gái trong phòng Đều gật đầu tán thành Tớ biết sẽ có người nghĩ là tớ đang bi quan Nhưng tớ nói nghiêm túc đấy Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu cho kỹ Về tụi nam sinh trường McKinley được không Tiếng cười đầy áp căn phòng Không giống như tụi mình Sẽ có một lô một lốc con trai tử tế Để chọn lựa Một vài người cổ vũ Hay lắm hay lắm Tớ không nói là tụi mình sẽ rũ bỏ Tụi con trai suốt cuộc đời Tớ không điên đến mức đó Nhưng tớ nghĩ Tụi mình không nên hẹn hò Tôi muốn dành 2 năm còn lại tại trường McKinley để vui chơi với bạn bè. Tụi con trai sẽ phát điên lên vì điều đó. Nếu các bạn nhìn xung quanh, các bạn sẽ thấy tối nay có một nhóm rất đông người ở đây. Một đội ủng hộ hoàn hảo. Tụi mình có thể làm mọi việc nếu gắn bó với nhau. Chỉ cần tụi mình tin vào chính mình. Và tụi mình xứng đáng với niềm mong ước của bản thân. Nếu một người cần sự giúp đỡ trước khi thi, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người đó. Nếu một người muốn theo đuổi ước mơ và không quan trọng người khác nghĩ giấc mơ đó thế nào từ nhánh mắt với đây nè chúng ta sẽ sát cánh bên người đó Vì vậy chỉ cần các thành viên đặt bản thân và bạn bè lên trước một vài gã bạn trai nào đó tối thứ bảy hàng tuần chúng ta sẽ có một buổi họp thường trực với nhau Tụi mình cần có mặt ở đây để nhắc cho chính mình biết rằng chúng ta đặc biệt đến thế nào Và điều tuyệt vời là gì nhỉ là chúng ta sẽ không phải chịu đựng mấy chuyện tào lao ngớ ngẩn của tụi con trai nữa Amy đứng lên. Chúc mừng Penny! Không! Tớ phản đối. Không phải chúc mừng tớ, mà là chúc mừng chúng ta. Chúc mừng hội những trái tim cô đơn. Cả phòng đứng lên trong tiếng reo hò náo nhiệt. Diana đứng dậy, bật bản nhạc của bốn chàng trai duy nhất được phép tham dự buổi họp. Các thành viên trong ban nhạc Peter Penny ơi, cậu biết không? Diana nói với tớ trong tiếng nhạc vang vang. Nếu tớ mà biết bị bạn trai đá có ảnh hưởng tích cực đến vậy đối với mọi người Tớ sẽ để Ryan đá tớ từ lâu rồi cơ Tớ cười hỉ hả Không biết liệu cảm giác lâng lâng đó xuất phát từ hội, tiếng nhạc hay khiếu hài hước của nghe Nhưng vì lý do nào đó, đây là điều thú vị nhất mà tớ từng nghe thấy Hai cậu đang bàn tán cái gì thế Tracy hỏi khi cô nàng lắc hông theo tiếng nhạc Cô nàng huyết mông và mông tớ làm tớ suýt ngã Cô có biết là cô khởi xướng lên chuyện gì không hở cô Penny lên? Tụi mình sẽ đơn thương độc mã, thay đổi cấu trúc xã hội tại trường trung học McKinley đấy. Cậu biết như vậy nghĩa là sao không? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Gì cơ? Cô? cô nàng mỉm cười. À, nếu tụi mình nghĩ tụi con trai là đám ngu dốt, cậu có thể đảm bảo bây giờ bọn họ sẽ tránh xa tụi mình cả dặm. Ba bọn tớ nhìn nhau trước khi cười ồ lên. Nếu độc thân trong hai năm còn lại tại trường mà vui thế này, Tôi cũng không phiền hà gì đâu.